QUICK AND SNOW SHOW ว i สวัสดีค c ะท่านผู้ชมที่รักของควิทแอนด์สโ h o w lần này có đầy đủ tên của cả hai người q u ด้ว không thể nào tị ถ ạ n ่จะต่อสู้ได้เลยนะควิทขอร้องควิทขอร đã bảo là Snow không có quích thì nhờ ai mà hôm nay nhìn Snow trông sặc sỡ như con vẹt thì kia dễ phải đến 10 màu sắc trên người Snow chứ chả ít đi đám rước à chụp ảnh sao <cười> thế đấy chụp ảnh nghe rõ chưa ảnh nghệ thuật làm khổ nghệ thuật rồi Snow ấy chỉ nên chụp ảnh hài hước cũng được mà chụp với ai quích quích không đâu đ ấ y nha quích không đâu đấy tuy nhiên là sẽ được mời ấy. nói luôn cho quích khỏi hy vọng Snow chụp với hoa xưa Ôi trời, hoa xưa một năm nở một lần, thời gian ngắn ngủi nên phải đề danh chụp những khoảnh khắc đáng nhớ và lãng mạn chứ. Snow chỉ muốn sâu hàng hiệu, vật chất quá làm mất hết cả chất thi vị. Dạo này kinh tế khủng hàng rồi, chẳng còn hàng hiệu nên nhìn Snow đẹp dịu dàng không chói lóa với c ạ mà Snow chẳng thích bàn chuyện nghệ thuật với Quick đâu. Quick quay về nghề chính là đ ọ c thư đi. Trước khi đọc, nói nốt câu này n h á Snow chụp thì nhớ sử dụng chức năng Magic Skin cho vẻ đẹp mơ màng huyền ảo, bớt đ á n h đá đi. à với n h y Dương Bình Yên số điện thoại 0164256 sao ở địa chỉ flytuu.db@gmail.com a gửi chấm chấm chấm. Tôi và những mùa hoa ở lại những ngày tháng ba này tôi thấy tâm hồn mình thật hoang hoải chỉ là tự nhiên thèm được viết ra một cái gì đó chẳng thể gọi tên thèm đến cháy lòng đến đơn độc. chẳng biết có phải vì tháng 3 là tháng trắng sắc xưa là hoa thanh khiết đấy nhưng vốn vẫn mong manh và thật chóng vánh vậy nên r ố t cuộc dư âm để lại trong lòng người vẫn là cái gì đó vàng v ấ t luyến lưu chẳng thể nào nắm giữ c h ẳ n g hiểu sao t i vẫn luôn tưởng tượng câu chuyện tình yêu lãng mạn người hát tình ca mà uyên linh kể là dưới một khung trời ngập trắng hoa xưa như thế có thể do sức gợi hình của hai chữ lơ thơ cũng có thể do lần đầu tiên tôi được nghe bài hát này là vào đúng vào mùa hoa xưa cách đây một năm một mùa xưa không dễ quên với riêng bản thân tôi và tôi bây giờ mỗi lần nghe lại bài hát đó cảm câu chuyện tình đẹp trong ngần đó trong lòng vẫn còn không ít xúc động thổn thức chắc bởi trong cuộc sống con người ta vốn ai cũng muốn hướng đến những giá trị tốt đẹp nên dẫu cái tâm hồn thiếu sót của tôi đã và đang khô cằn tẻ nhạt đi không ít qua từng ngày nhưng từ trong sâu thẳm nó vẫn luôn thường trực cảm giác đói khát và cần thứ cảm xúc nhẹ bẫng cần sự free theo định nghĩa của riêng tôi thứ gì đó thanh thoát vượt lên những lo lắng thường nhật dẽ ngược hướng với những vòng quay quán tính ngày thường. tôi muốn có thời gian r à o bước dọc hồ tây những buổi sáng chiều. tôi muốn giữa những vội bước phố phường bỗng chốc dừng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao xanh rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu và mỉm cười thật nhẹ. tôi muốn lang thang cà phê hà nội chậm chậm thưởng cái vị ngọt đắng tỏa lan trong miệng. muốn có một góc đầy gió của riêng mình để ngồi yên an đập từng trang sách. muốn có một góc ban công tầng cao trồng đầy hoa cỏ hay chỉ tỉ mỉ chăm sóc một chậu xương rồng bé nhỏ thôi cũng được. muốn khoác lên mình những bộ váy áo vintage dịu dàng mà cuốn hút, rồi thích thú tô màu cuộc sống của mình qua việc chọn một màu sơn móng tay xinh đẹp nào đó. Tôi muốn mình được đi đó đây, học những điều mới, tham gia những hoạt động xã hội thiết thực. Tôi muốn tìm lại được giấc mơ bị bỏ quên, muốn cuộc sống mình không còn tẻ nhạt với vòng quay ăn, học và ngủ, muốn dung hòa được những mâu thuẫn thường trực trong lòng. Tôi của hiện tại là kết quả của rất lâu tôi trong quá khứ, những điều tôi đã từng làm, những trải nghiệm tôi từng có dẫu chẳng đủ. cũng không quá nhiều nhưng vẫn luôn là chặng đường mà tôi rất trân trọng và biết ơn đi qua một cuộc tình không trọn vẹn tôi cũng đã học được nhiều thứ vì những cách bình thản đối diện với nỗi đau nhưng sau tất cả tôi vẫn muốn gom góp để dành sự dịu dàng của mình cho chàng trai thực sự là của riêng tôi người ấy tôi chẳng hề có hình dung xác định hay tiêu chuẩn mỹ miều nào cho anh cả nhưng tôi biết anh sẽ là người khiến tôi cảm nhận được đằng sau những nỗi đau đích đến cuối cùng của tình yêu vẫn là hạnh phúc tôi sẽ hì hục dậy sớm thử nghiệm một món ăn nhẹ mới học rồi chạy đến gõ cửa phòng anh một sáng chủ nhật đẹp trời bắt anh nhận xét tôi sẽ cẩn n h ậ n mỗi khi ra đường anh quên khẩu trang nhưng rồi vội vòng tay ra đằng trước thay chiếc khẩu trang che cho anh khỏi bụi phố phường tôi sẽ tìm ra 100 cách nói với anh câu em nhớ anh của riêng mình tôi sẽ đến và chỉ ngồi lặng im bên anh mỗi khi anh cần sẽ nắm tay anh thật chặt nếu anh gặp khó khăn và tôi biết mình sẽ thực sự rất xúc động nếu anh để tôi sẻ chia cùng anh quá khứ hiện tại và cả tương lai của anh chẳng còn bao lâu nữa những chiếc xe đạp chở đầy hoa la kèn sẽ thi nhau điểm tô biết bao phố phường Hà Nội cũng có nghĩa đã vừa tròn một năm mùa la kèn của riêng tôi rồi đấy những ngày tháng sau này mỗi mùa hoa đi qua tôi muốn xây đắp cho nó những ký ức mới thật đẹp để mỗi mùa hoa sau lại có thể nhớ về mùa hoa trước thật vui nhưng không còn gì phải chăn trở tiếc nuối nữa tôi chẳng dám nói trước được điều gì về những điều mình có thể làm hay khả năng của bản thân đến đâu trước những thử thách cuộc đời nhưng vẫn hy vọng mình sẽ không dễ dàng buông bỏ trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với những thương yêu quanh mình mà tiếp tục cố gắng mà bước qua những bất lực yếu lòng và cô độc cùng với ca khúc loving you của shanice muốn o much I care. Loving you is so beautiful. Email của l ê l y số điện thoại 0905200 x a o sao ở địa chỉ p s c h ấ m w d a c o m c o m v n gửi Ân Nguyễn số điện thoại 0122 sao a 0922. Anh này, em chưa bao giờ có ý định đặt tên cho mối quan hệ của hai ta là yêu à? Không sâu sắc đến thế đâu anh nhở? Chỉ là những tin nhắn, những cuộc gọi nhanh chóng và cùng với đó là một nhân vật game online không hơn không kém. Là người lạ à? chắc chắn là không rồi vì nếu là người lạ thì em đã không hay nhớ đến anh như thế nếu là người lạ thì em đã chẳng phải ngồi đây viết thư gửi cho anh rồi đơn giản là em thích được nói chuyện với anh đơn giản là em tìm thấy niềm vui khi ở cạnh anh và em thích cái việc ngồi than vãn tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời với anh thôi có lần anh đã hỏi em em thích anh thôi à lúc đấy em chỉ cười ừm thì không phải tình yêu bắt đầu từ việc thinh thích nhau sao anh biết rằng trò chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc mỗi người sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực, mỗi người rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng mà đâu đó anh hay em chẳng còn nhớ về nhau. Nhưng em thật sự đã rất vui khi gặp được anh. Em mong anh sẽ thật hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sinh nhật vui vẻ anh nhá. Cùng với ca khúc Blue của Big Bang. <cười> ฉันสึกลงกร i ่มสก์เกะมามีมั่งดิรัจฉ์ I'm singing my b l u e ฉันอยากจะสู้นะก่อนจะจบชีวิต 죽을만큼사랑하고바랗게물들어실린내마음눈을감아도널낄수없잖아겨울이이찾아죠우시들고그림속에 ทั้งหมดก็ตา전쟁끝나고그곳에얼어붙속새겨진 t 라우 m 이눈물마르면촉촉히기억가리는 เสียดายฉันก็รู้ว่า Tình yêu chỉ đẹp khi còn giang dở, Snow nghĩ thế không? Không, Snow chẳng thích cái gì giang dở cả. Có một phần nghĩ a là không có gì hết, mà Snow quyết biết rồi đấy. Biết chứ? Hỏi là hỏi vậy thôi, vì chợt nhớ câu thơ ngày xưa, tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Đấy chẳng qua là người ta thất tình, người ta nghĩ ra cái để an ủi mình và những người đồng cảnh ngộ. Snow chẳng thích. Ai bảo tình yêu t r ọ n vẹn đi đến Happy Ending là không hay nào? Nếu ai mà cũng giang dở thì trái đất này quá nhiều nhà thơ và quá ít nhà cửa. vì buồn đời đi lang thang ai cần xây nhà làm chi quanh đi quẩn lại vẫn bị vật chất chi phối bó tay với Snow đấy Quick nữa thích câu châm ngôn ấy chẳng qua là vì chưa có ai muốn song hành chọn v ẹ n với Quick thí dụ nhá bây giờ mà có ai đó trong một phút bồng bột nào đó mà đồng ý đi chọn được với Quick xem xem Quick có tung hề cái câu t i n h chỉ đẹp khi còn giang dở đi hay không không tại sao vì một lý do rất giản dị mà Quick nói với Snow bao lần rồi mà Snow vẫn đem ra hỏi chỗ đông người lần này nói nhỏ Snow nghe và nhớ kỹ này nếu không có tình r i a n g dở thì con đường sự nghiệp của chúng ta sẽ r i a n g r ở Ai còn viết thư tâm sự nữa khi người ta hạnh phúc và người ta quên mọi thứ trên đời hết. Làm gì còn những bức thư như thế này mà đọc? Thư của Hoàng Kim Gà 09346 sao sao sao sao sao ở địa chỉ yêu thương gạch dưới 9 h í n x a còng nhau c o m gửi mèo tôm. Tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Sai rồi anh, không phải cứ tình giang dở mới là tình đẹp đâu. Trên đời biết bao nhiêu là cuộc tình, biết bao nhiêu là câu chuyện cổ tích tình yêu nam nữ đẹp mà không hề giang dở. Em đang mơ một câu chuyện như thế và em sẽ sống để thực hiện giấc mơ của mình thay vì chết dần trong cái lối mòn tình giang dở với anh. Anh à, giờ trong em chỉ còn là tiếc nuối cho quãng thời gian vừa qua thôi. Những kỷ niệm đẹp, những dấu ấn ngày nào đã theo gió rồi. có thật lòng với nhau thì mới nên giữ đúng không? nếu chỉ là cảm xúc thoáng qua, lỡ gây cho nhau tổn thương thì cũng không cần giữ lại. cuộc tình của chúng mình không đẹp, thật sự em không hề hãnh diện mỗi khi có điều gì gửi lại. em sẽ chỉ để đấy, cất sâu vào một góc như một bài học. và anh ơi, anh cũng hãy như thế nhé. coi như chúng ta bước qua nhau chỉ để biết người đã xuất hiện trong cuộc đời mình. cứ như vậy anh nhé. em sẽ làm kẻ mơ mộng nhưng không hề viển vông về một tương lai hạnh phúc mà em xứng đáng. Em sẽ tìm kiếm và xây dựng nó từ chính cuộc sống hiện tại. Em mạnh mẽ rồi, lại trở lại là em của ngày xưa rồi, sẽ không ngốc nghếch mà dễ dàng rơi lệ đâu. Còn anh, đừng chạy theo những cám dỗ nữa, cứ chạy và đuổi như thế biết bao giờ mới dừng lại được đúng nơi hạnh phúc. Có khi anh chạy qua hạnh phúc rồi mà cứ ngỡ nó là thứ cám dỗ ở trước mặt. Người lớn rồi, trưởng thành lên đi, không điều gì trên thế giới này là mãi mãi đâu anh. Gửi đến ca khúc c h ợ s the Dream" của n e o Li. It's like I'm in the basement. a d number one spot, now she found her a replacement. I swear now nah, I can't take it, knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby. I can't think. I should've put it down, should've got that ring. 'Cause I can still feel it in the air. See her pretty face, run my fingers through her hair. My lover, my life, my s h o r l d e r my wife. She. At every turn, tryna get my Usher on, but I can't let it burn. And I just hope she you know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, when I learned didn't give her all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about my baby. Hey, she was so easy to love, but wait, I guess that love wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone, and now I'm m i s s i n g wishing she'd pick up the phone, but she made the decision that she wanted to move on. 'Cause I was wrong. And I was thinking a 'bout her, thinking a 'bout me, thinking a 'bout us. What we gon' n a be? Open my eyes, it was only just a dream. So I travel back down that road. We should come back. No one knows. I realize it was only just a dream. If you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up.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 email của Hoàng Ngọc Ánh số điện thoại 0 1 6 8 9 9 4 t s á sao sao địa chỉ red gạch dưới tomato 789 t h yahoo com gửi cô bạn nhỏ của tôi số điện thoại 0167453 t s sao sao sao địa chỉ r e n n y gạch dưới Day gạch dưới 144 n a c yahoo com hôm nay lên facebook đọc nốt của bạn mà lòng tôi thắt lại tôi biết đây là biến cố lớn nhất trong cuộc đời bạn nó khiến bạn đau đớn khiến trái tim bạn tan nát nó khiến bạn không tin vào cuộc sống nữa, nó đã gieo vào tâm hồn hòa nhã của bạn một lòng hận thù, một nỗi đau khó xóa nhòa được. Tôi không muốn lòng hận thù đấy sẽ cướp mất bạn, cướp mất những suy nghĩ tốt đẹp của bạn về những người xung quanh và đặc biệt là cướp đi niềm hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được. Lòng hận thù giống như con dao vậy, bạn nắm nó trong tay dùng nó để chống lại những người làm bạn đau nhưng nó cũng sẽ làm bị thương những người yêu thương bạn. muốn bảo vệ bạn khỏi lòng hận thù đó nó sẽ cướp đi của bạn tất cả đấy vậy nên đừng hận thù ai đó dù lòng rất đau vì càng hận thù thì càng đau chỉ khi chúng ta buông bỏ được thì chúng ta mới có thể hết đau thôi hãy buông bỏ nỗi đau ấy lòng hận thù ấy để chúng ta có thể đón nhận một tương lai tốt đẹp hơn bạn nha cố lên bạn của tớ gửi đến bạn ca khúc strong e r của Kelly Clarkson Feels w a r m sleeping. Kill you. Email của Phạm n h u người số điện thoại 01667346716 gửi Anh Thái ở số điện thoại 0975674 sao sao sao. Tình cảm bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho ai khác, họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao chúng ta lại yêu nhau từ một điều như thế. Chỉ có chúng ta mới nhận ra nó đặc biệt thế nào mà thôi. Anh và em quen nhau vào một ngày cũng thật đặc biệt anh nhỉ? Rồi nhẹ nhàng và tự nhiên chúng ta trở thành một đôi theo cách đơn giản nhất. Em thích cái cách anh đều đặn nhắn tin đánh thức em dậy mỗi sáng, hay những buổi chiều em ngủ nướng, ngồi hàng giờ nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, chờ em chạy dọc những con đường lung linh ánh đèn của Hà Nội. Anh luôn cho em cái cảm giác mình có một bờ vai bên cạnh, đủ yêu thương để nâng đỡ em bất cứ khi nào em cần, quan tâm em một cách thường trực và em hạnh phúc với điều đó. Đôi khi cái tính trẻ con của em lại nhiều lần làm anh buồn. Em hay giận dỗi khiến anh lo lắng. Lúc giận anh dù em sai thì anh vẫn là người giàng hòa trước. Nhiều lần như thế em nhận ra anh yêu em và trân trọng tình cảm của chúng mình nhiều như thế nào. Hứa với anh là em sẽ người lớn hơn, trưởng thành hơn để anh không phải lo lắng nhiều vì em nữa. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra, nào là học tập rồi công việc hay những khó khăn khác trong cuộc sống, chúng ta đã cùng nhau vượt qua em đẹp rồi đúng không anh? Em biết phía trước sẽ còn rất nhiều thử thách cho đôi ta, nhưng em tin chúng mình sẽ vượt qua tất cả. sắp đến sinh nhật của anh, gửi tặng anh ca khúc When You Tell Me That You Love Me, chúc anh luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công nha. Chúc cho tình yêu của chúng mình mãi bền chặt. Em yêu anh nhiều hơn những gì mà em nói. Wanna call the stars Down from the sky các bạn t 26, h â ุ mến để đ ư ợ รั g h e lại những chương trình quick and s n o นที่รักทุกท่านที่รักทุกท่า thông 91 m ุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านท0่ร1กทุกท่านที่รักทุก à ่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่าน của vòng tròn 1001 h ô không một c o m v n số điện thoại 0 h ô n g một hai s á a o gửi titty em không còn nhớ anh như trước nữa không còn quặn thắt tim mỗi khi nghĩ đến anh với nụ cười chua chát trên môi em bị anh bỏ rơi em đã phần nào nhận thấy anh không phải dành cho em anh dành cho người khác một thế giới tươi sáng hơn và em mong anh luôn hạnh phúc nhưng sao hôm nay em lại nhớ đến anh cứ như anh là người yêu của em tại vì tình cảm em vẫn dành cho anh quá nhiều hay tại vì bài hát này làm em nhớ đến anh. Em cần tình yêu của anh nhưng không cần sự thương hại. Em cũng không mong anh sẽ đọc được những dòng này để làm gì chứ? Anh sẽ cười em c h ă n g hay là cảm thông và ban tre một chút tình thương? Anh à, em không cần. Em có thể giả vờ quỵ lụy người em không yêu thương nhưng với anh em phải đầy kiêu ngạo. Anh không yêu em, ở không yêu thì thôi. Em sẽ không q u y lụy để van xin tình yêu từ anh vì với em. Tình yêu này em thật lòng không muốn có chút giả tạo dối gian cùng với ca khúc Burning của Maria a r a d o n d o của case số điện thoại 0974856 sao sao sao ở địa chỉ vũ hoài linh 2909 gmail.com gửi mũi ngố 01683 sao sao sao 233 hà nội buồn em cứ ngỡ tưởng em đã có thể quên anh rồi em cứ tưởng mình đã có thể quen với cuộc sống này nhưng em nhầm chẳng hiểu sao lúc này đây em nhớ anh đến tê tái vậy ừ cứ cho là đang nhớ đi cảm xúc thật sự của em lúc này thế nào em cũng không diễn tả nổi Em đang khóc đấy ư? Thật là ngốc nghếch. Em tự cho rằng mình thật xuất sắc trong vai diễn người vui tính. Rốt cuộc thì chẳng ai hiểu được em cả. Cô đơn, buồn, bơ vơ. Đôi lúc em muốn nói chuyện với anh, muốn được lần nữa đi vào thế giới tâm hồn của anh, muốn được chạm nhẹ nhàng lên con tim ấy, nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào cả. Em sợ những câu nói nhạt nhẽo của mình sẽ mang anh dần xa đi. Em cứ chờ anh nhắn tin, câu gì thôi cũng được. Rồi em sẽ lại nói chuyện vui vẻ với anh. Thật đáng thất vọng. Em giờ chẳng biết cách làm anh vui, chẳng biết cách kéo dài một cuộc nói chuyện, chẳng biết cách giữ một mối quan hệ. Trong lòng nghĩ một đằng nhưng reply tin nhắn của anh một k i ể u b â n g c u a n g ắ n gọn cũng chẳng hỏi han gì, cố tỏ ra bình thường mà chẳng bình thường tẹo nào và em buồn lắm. Nhưng giờ dù em có nhớ anh đến mấy cũng chẳng dám nói, vì em sợ anh lại bảo em thật đáng thương c ô bé l ọ le mà. Vì vốn em chẳng cần sự thương hại, em cũng chẳng phải kẻ ăn xin. Nếu em thiếu gì thì em chấp nhận hoặc tự đi tìm thứ gì bù đắp. hoặc cứ để nó chống tránh vậy thôi lâu rồi cũng quen mà em giờ già rồi già lại khó tính nữa bản thân em thay đổi nhiều quá con người hồn nhiên vui vẻ của em đâu mất rồi em chẳng nhận ra mình nữa c o n t i m em đóng băng chẳng rung động chẳng cảm nắng chẳng hứng thú với bất kể cậu con trai nào nữa có lẽ vì anh đã chiếm t r ọ n nó mất rồi em học được cách ngồi một mình nơi ấy trong ngày đầy nắng và gió mà không thấy run run đôi bờ vai em học được cách nút nước mắt vào trong mà nở nụ cười tươi giói em học được cách đứng dậy bước tiếp mà không cần người nâng đỡ em học được nhiều điều lắm cả ánh mắt cũng trở nên xa xăm nữa bình thản trước những sự việc vì em biết nó đến rồi sớm muộn cũng qua đi thôi em chờ những yêu thương nhen nhóm vào một ngày nào đấy sẽ lại rực cháy em sẽ tìm lại một cái cây cuồn cuộn nhựa sống dạo dực đón chào đời với muôn màu sắc và em sẽ lại yêu ai đó có thể sẽ không phải là anh nhưng em sẽ lại yêu vì anh cũng tin là như vậy phải không anh chỉ là giờ tim em đang tạm ngủ quên thôi nhỉ chỉ là một giấc ngủ sâu mà thôi anh cứ cười và vui vẻ n h ư vẻ ngoài anh đang có nhá cho dù thế nào anh vẫn mãi là một người rất đổi quan trọng với em ký tên sư tử ngố gửi đến anh ca khúc only love vẫn biết là có những chàng trai con của gió ngồi đâu là xung quanh lạnh rét run của l á bay phần phật giữa mùa hè mà tuyết vẫn rơi nhưng liệu đó có phải là tất cả những gì về chàng trai của gió không? c u ố i còn biết gì nữa? Biết nhiều những chàng trai của gió luôn bị coi là lăng nhăng tàn nhẫn nhưng em có biết rằng những chàng trai của gió rất lãng mạn họ thiếu tình cảm và luôn khát khao được yêu thương làm người con của gió thì khổ lắm ngày ngày rong chơi trêu đùa nhưng em có biết rằng anh thật sự mệt mỏi. người ta cứ nghĩ gió không có cảm xúc gió lúc nào cũng vui tươi đùa cợt mà không biết rằng sau những cơn gió là lặng thầm anh lại ngừng lại buồn bã ôm nỗi cô đơn làm chàng trai của gió anh có rất nhiều vệ tinh bên cạnh nhưng không phải ai cũng động lòng em thấy anh cười rộn rã thấy anh đi chơi với người lạ thấy anh tay trong tay với một cô gái mới quen nhưng em không biết đằng sau nụ cười ấy là những phút nhớ nhà đằng sau những trò chơi ấy là thèm khát một cái ôm Người con của gió luôn cần tình cảm, bởi họ mang theo giá lạnh, họ cần ấm áp để sửa ấm con tim. Những người như anh luôn mang mặt nạ và c h ế a treo thay, mọi người đều tin vào mặt nạ ấy, tin đến nỗi c h n h anh cũng tin theo và tự nhủ không hiểu mình là ai nữa. Nhưng mỗi đêm đến khi cuộc vui đã tàn, khi con người thật trở lại, anh lại vùi mình trong s ó t xa. Em à, em có biết anh cô đơn và thèm khát hơi ấm thế nào không? Những chàng trai của gió rất ít khi yêu, nhưng đã yêu là thật lòng. Họ đùa nghịch. nhưng rất ít ai chạm tới tim họ. họ chơi bời, họ c h ă n g hoa với nhiều vệ tinh, nhưng đó chỉ là những giây phút nông nổi để che lấp đi cái lạnh. họ cô đơn quá nên phải cố tình làm nóng mình trong những cuộc vui. họ gồng mình theo đuổi thứ mình không thể khỏa lấp đi sự trống rỗng. nỗi khát khao yêu thương nhen nhóm từng ngày để rồi chợt nhận ra mình không có gì cả. mình cô đơn quá. mình cần người c h ở che. họ bất cần đời, không quan tâm đến người khác. họ ít khi tin người bởi họ sợ một ngày nào đó khi bị ai tóm bắt họ sẽ yếu đuối mất tự do và dựa dẫm. Chinh phục chàng trai của gió rất khó nhưng khi đã làm được rồi em sẽ có hạnh phúc. Người con của gió luôn muốn dùng năng lượng của mình để làm vui lòng người họ yêu. Họ khát khao tình yêu, khát khao đến cháy bỏng. Những người con của gió như những đứa trẻ, họ dễ vui dễ giận, chỉ là họ không biểu hiện điều đó mà thôi. Thế nên em à, nếu em yêu anh, chàng trai của gió, thì anh sẽ dùng tất cả năng lượng của mình để làm em vui. Anh sẽ nhấc b ổ n g em lên cao, thật cao, cho em ngắm bầu trời, đám mây và hoa đồng nội. Anh sẽ đưa em đến nơi đất lạ, chỉ để ngắm em trầm trồ và reo lên. Em thích l ắ m anh ngơi, sẽ chỉ cho em những thứ hay ho mà anh thích, sẽ nâng tiếng sáo, tiếng đàn em vút cao. Anh sẽ mở lòng mình thật rộng cho em biết anh thiếu thốn tình cảm, khát khao yêu thương đến mức nào. Anh sẽ là một đứa trẻ bên cạnh em, dễ vui dễ khóc, làm đứa trẻ biết nhiều phần ăn cho em mỗi ngày nếu em đói, biết đắp chăn cho em khi em lạnh. đứa trẻ tràn đầy tình yêu thương và tràn đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu thương. Anh sẽ dốc lòng dốc sức yêu em mỗi ngày, sẽ hong khô quần áo quạt mát những ngày nóng nực. Em có biết không, chàng trai của gió đảm việc nhà lắm đấy và anh sẽ là một chàng trai trẻ con để em mắng mỏ mỗi ngày, được không? Làm người con của gió khổ lắm, phải bay lượn mỗi ngày, đùa vui mặt nạ giả tạo. Nhưng sâu trong tim anh biết rằng, trốn anh về là em. Một ngày nào đó gió sẽ dừng lại và đến bên em. trở thành một chàng trai đích thực thư của Nguyễn Văn Trường ở số điện thoại 016899xxx địa chỉ nguyenvantruong.cinda@gmail.com gửi Nguyễn Thị Thùy Linh số điện thoại 0977102xxx cùng với ca khúc You Are My Everything của Santa Esmeranda The bluebird sings, the stars twinkle way up in the sky. Tells me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in. Spin, deep within, yeah. I'm in love. You're my everything. No, nothing really matters but the love you bring.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 Deep within, yeah, I'm in love. You're my everything. No, nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in Morning with those v e i s c l o w e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 It, and s n o w show.